Chào mừng các bạn đến với kênh Sách hay Mỗi Ngày Cuốn sách Cú Hích Cuốn sách tạo nên sự khác biệt Tác giả Richard Taylor và Kat Sunstein Cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn địa chấn Ở cách xa nó hàng vạn dặm Nhà xuất bản trẻ Mời các bạn tiếp tục nghe chương 4 Khi nào chúng ta cần một cú hích Chúng ta từng thấy con người tạo nên những kỳ tích đáng kinh ngạc Nhưng cũng phạm phải những sai lầm hết sức ngớ ngẩn Vậy phản ứng thế nào là thích hợp nhất? Kiến trúc lựa chọn và tác động của nó là câu trả lời hiển nhiên Và chúng ta có thể gọi đó là quy tắc vàng của tinh thần gia trưởng mang tính tự do Đưa ra những cú hích gần như chỉ có lợi hay ít gây hại nhất Nói cách khác, người ta cần những cú hích trước những quyết định khó khăn Và hiếm khi xảy ra mà hiện thời họ không đủ thông tin Khi họ gặp rắc rối trong việc chuyển biến tình huống thực tế Thành những thuật ngữ mà họ có thể hiểu Trong chương này, chúng tôi sẽ cố gắng đưa vào các minh họa thực tế cho những luận điểm trên Chúng tôi bắt đầu xác định các loại tình huống mà con người dường như ít có những lựa chọn đúng Sau đó, chúng tôi sẽ quay lại các vấn đề về ma lực tiềm ẩn của thị trường Từ đó, đặt câu hỏi khi nào các thị trường tự do và cạnh tranh tự do sẽ có khuynh hướng gia tăng chứ không giảm nhẹ các tác động của nó đối với tính dễ bị cám dỗ của con người. Điểm chính yếu ở đây là, với tất cả các mặt tốt của nó, thị trường thường mang lại cho các công ty những lợi ích to lớn để phục vụ và thu lợi nhuận từ sự dễ bị cám dỗ của chúng ta hơn là cố gắng tiệt trừ hay tối thiểu hóa tác động của chúng. Những lựa chọn nguy hiểm, giả sử bạn được bảo rằng có một nhóm người cần đưa ra một lựa chọn nào đó trong tương lai gần mà bạn là nhà kiến trúc lựa chọn bạn đang tính toán xem bạn sẽ thiết kế môi trường lựa chọn như thế nào những cú hích nào cần được đưa ra và chúng cần mang tính bất ngờ đến đâu vậy bạn phải làm gì để thiết kế một môi trường lựa chọn tốt nhất lợi ích trước mắt chi phí tương lai chúng ta từng thấy rằng Vấn đề có thể dự đoán thường xuất hiện khi người ta phải ra những quyết định kiểm tra năng lực và sự tự chủ của họ. Nhiều lựa chọn trong cuộc sống hàng ngày, như hôm nay ta nên mặc áo sang hay áo trắng. Rõ ràng thiếu yếu tố tự chủ, vốn rất quan trọng. Các vấn đề liên quan đến tự chủ thường xuất hiện khi các lựa chọn và hậu quả của chúng bị tách riêng theo thời gian. Ở một thái cực, chúng có thể là những hành động tốt như tập thể dục, xỉa răng bằng chỉ nha khoa hay ăn kiêng. Đối với những hành động này, chi phí phát sinh ngay lập tức và lợi ích chỉ đến một thời gian sau đó. Và đối với những hành động bảo vệ và duy trì sức khỏe, đa phần chúng ta phạm sai lầm ở khâu thực hiện. Chúng ta thực hiện quá ít. Mặc dù có những người rất thích dưới nền thân hề và có những người sợ xỉa răng bằng chỉ nha khoa, nhưng có thể nói không mấy người tự hạ quyết tâm trong đêm giao thừa rằng năm sau họ phải xỉa răng ít hơn năm nay, hoặc sẽ không đạp xe mỗi buổi sáng nhiều hơn, nhiều như thế nữa. Ở thái cực khác, chúng bị xem là những hành động xấu xa như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, nghiện sô-cô-la. Đối với những hành động này, chúng ta tận hưởng trước và trả giá sau. Một lần nữa, chúng ta có thể dùng bài kiểm tra đêm giao thừa, Có bao nhiêu người thề sẽ hút thuốc nhiều hơn Uống rượu nhiều hơn Hoặc ăn những thỏi sô-cô-la lớn hơn nữa kể từ sáng hôm sau Cả hành động tốt lẫn xấu Đều là những ứng cử viên sáng giá cho các cú hích Hầu hết chúng ta, những người không lời ăn Đều không cần một sự khích lệ đặc biệt nào Để ăn thêm một cái bánh hạnh nhân Nhưng sau đó, có lẽ chúng ta cần tăng thời lượng tập thể dục lên một chút. Độ khó gần như mọi cậu bé trên 6 tuổi đều biết tự cột dây giày, chơi cờ caro và đánh vần đúng chữ mèo, nhưng chỉ vài người trong chúng ta có thể thắt được chiếc nơ con bướm một cách hoàn chỉnh, chơi giỏi cờ vua hay cờ tướng, và đọc hay viết đúng tên của các nhà tâm lý học Mihaely Csikszentmihalyi. Tất nhiên, chúng ta luôn tìm cách thích ứng với những vấn đề khó khăn. Chúng ta có thể mua một chiếc nơ làm sẵn, đọc sách dạy chơi cờ và tra cứu cách phiên âm tên của Mila Lily trên Internet. Sau đó, dùng các lệnh copy và paste mỗi lần chúng ta sử dụng tên của âm. Chúng ta dùng các phần mềm dạy phát âm để vượt qua những từ ngữ có cách phát âm khó. Nhưng kỳ thực, các vấn đề trong cuộc sống còn khó hơn nhiều Và không phải lúc nào cũng có sẵn một giải pháp công nghệ để hỗ trợ Chúng ta rất cần được giúp đỡ để quyết định những vấn đề lớn hơn nhiều So với việc chọn loại bánh mì nào cho bữa ăn tối hôm nay Tần suất, nhưng mọi cái khó đều thành dễ Nếu được thực hành thường xuyên, đánh được quả bóng tennis quan lưới Và rơi trong sân với tốc độ cao là một bài tập khó cho người mới lạc quen với môn quần vượt Nhưng làm được điều đó chỉ là vấn đề thời gian Lần đầu tiên nếu họ may mắn đưa được quả bóng qua lưới và rơi vào trong sân Thì đó đã là một thành công Việc thực hành nhiều sẽ đạt đến sự hoàn hảo Hay ít nhất cũng tốt hơn ở những lần sau Không may là nhiều quyết định quan trọng nhất trong đời, lại không cho chúng ta nhiều cơ hội để thực tập như thế. Đa phần học sinh trung học chỉ có cơ hội chọn trường đại học một lần. Bên ngoài Hollywood, hầu hết chúng ta chỉ chọn người bạn đời của mình, không quá 2 hoặc 3 lần. Có lẽ tỷ lệ ly hôn sẽ giảm đáng kể nếu người ta có nhiều cơ hội để kết hôn thử trong độ tuổi từ 20 đến 40 trước khi xây được một mái ấm bình yên. Nói thế nhưng chúng ta không tự tin lắm về ý tưởng này. Nhưng sự thật là chọn đúng người bạn đời là một việc khó và người ta thường thất bại. Một số trong chúng ta từng thử nhiều người khác nhau trong cuộc đời đi làm của mình. Nhưng có lẽ sẽ có ít tiến sĩ tâm lý học lái taxi nếu họ có nhiều cơ hội thử cách trường mà họ chọn theo học nghiên cứu sinh ngoài những chuyện khoa học viễn tưởng, chúng ta chỉ có một cơ hội tiết kiệm cho tuổi nghỉ hưu của chúng ta dù chúng ta có điều chỉnh này nọ trong quá trình đó nói chung số tiền càng lớn thì chúng ta càng có ít cơ hội để thực tập đa số chúng ta chỉ mua nhà hoặc mua xe không hơn một hoặc hai lần trong 10 năm nhưng chúng ta thường xuyên thực hành động tác mua bán trong các cửa hàng thực phẩm hầu như mọi gia đình đều kiểm soát tốt mức dự trữ sữa trong nhà không phải bằng cách giải một phương trình hóa học một phương trình toán học mà là phép thử và sai tất cả những điều này không có nghĩa là nhà nước có trách nhiệm phải bảo chúng ta ai cưới ai và người nào phải học cái gì. Đây là cuốn sách nói về chủ nghĩa gia trường của những người tự do Ở đây chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh vào những lựa chọn hiếm nhưng cần thực hiện Vâng, một lần nữa, những lựa chọn khó khăn luôn là những ứng cử viên sáng giá cho những cố hích Thông tin phản hồi Nhưng thực tập nhiều lần cũng không mang lại sự hoàn hảo Nếu chúng ta thiếu cơ hội tốt để học hỏi Học hỏi chính là khi chúng ta nhận được thông tin phản hồi ngay lập tức và rõ ràng sau mỗi lần thử. Giả sử bạn đang tập kỹ năng đánh gôn trên sân cỏ, nếu bạn đánh 10 lần quả bóng mới rơi vào đúng lỗ, bạn dễ dàng cảm nhận được một cú đánh đúng là khó như thế nào. Ngay cả một tay gôn tồi nhất, sớm muộn cũng biết cách ước lượng được khoảng cách trong điều kiện luyện tập như nhau. Bây giờ, giả sử bạn phải đánh bóng vào lỗ, nhưng bạn không nhìn thấy những quả bóng của bạn bay đi đâu và lăn vào lỗ nào. Khi đó, có tập hết ngày này qua tháng khác, bạn cũng không thể khá hơn. Thế đấy, nhiều lựa chọn trong đời ta cũng giống hệt như đánh những quả bóng gôn vào lỗ, nhưng tuyệt nhiên ta không hề biết chúng kết thúc đúng hay không, vì một lý do hết sức đơn giản. Hoàn cảnh đó không được thiết kế để cung cấp thông tin phản hồi chính xác và kịp thời. Ví dụ, chúng ta thường nhận được thông tin phản hồi cho những phương án mà chúng ta đã chọn, chứ không phải những phương án chúng ta bỏ qua. Trừ khi con người làm trái với thông lệ của mình để tiến hành những thí nghiệm khác, họ mới biết được những phương án có thể thay thế cho những cái đã quen thuộc đối với họ. Nếu bạn luôn đi con đường dài hơn về nhà vào mỗi tối, Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được có một lộ trình ngắn hơn Những tiến trình dài hạn thường không cung cấp thông tin phản hồi tốt Người ta có thể ăn những bữa ăn giàu chất béo hết năm này sang năm khác Mà không để ý đến những dấu hiệu cảnh báo Cho đến khi họ bị một cơn đau tim Khi thông tin phản hồi không có tác dụng Chúng ta có thể cần đến một cú hích Hiểu rõ mình thích gì Hầu hết chúng ta đều ý thức rõ mình thích thứ gì, kem hương cà phê hay kem hương vani, Frank Sinatra hay Bob Dylan, chuyện thần bí hay khoa học viễn tưởng viễn tưởng. Đó là những ví dụ cho thấy có lúc chúng ta định hình những phương án có thể thay thế lẫn nhau và hiểu biết về thị hiếu của riêng mình. Nhưng nếu bạn phải đoán trước những gì bạn thích hơn, Như khi ăn tối lần đầu tiên tại một xứ sở mới, với thực đơn là những món ăn lạ, bạn sẽ làm gì? Một du khách thông minh thường dựa vào sự giúp đỡ của người khác, người phục vụ chẳng hạn. Người phục vụ có thể trả lời bạn rằng, thưa ông bà, hầu hết khách nước ngoài thích món X và không thích món Y. Ngay cả ở những nơi không thân thuộc, điều khôn ngoan là bạn nên nhờ ai đó chọn món ăn cho mình. Hai trong số những nhà hàng nổi tiếng nhất ở Chicago là Alinea và Charlie chapter xây dựng thực đơn với ít lựa chọn nhất. Tại Alinea, khách, thực khách chỉ cần quyết định xem họ thích phần ăn 15 đô la hay 25 đô la mà thôi. Ở Charlie chapter thực khách chỉ được hỏi họ muốn phần ăn của họ có rau hay không. Trong cả hai trường hợp này, Người ta chỉ được hỏi về hai tiêu chuẩn, đó là tính ăn kiêng, khẩu phần lớn hay nhỏ và trứng dị ứng thức ăn là có rau hay là không có rau. Lợi ích của việc hạn chế quyền lựa chọn là các đầu bếp có thể nấu cho bạn những món mà bạn chưa từng nghĩ mình sẽ gọi. Quả là rất khó cho những người muốn có những quyết định đúng khi họ gặp rắc rối trong việc. Chuyển những lựa chọn ngay trước mắt thành những kinh nghiệm mà họ sẽ có Một ví dụ đơn giản là gọi món từ một thực đơn bằng một thứ tiếng mà bạn không hề biết Nhưng ngay cả khi bạn hiểu nghĩa của những từ đó Bạn cũng không có khả năng giải mã những lựa chọn mà bạn đang đối mặt Thành những gì có ý nghĩa tối thiểu đối với bạn Lấy ví dụ về việc lựa chọn loại quỹ đầu tư tương hỗ cho kế hoạch hưu bổng của bạn Hầu hết các nhà đầu tư kể cả chúng tôi đều gặp rắc rối trong việc phân biệt thế nào là một quỹ đầu tư tăng vốn và một quỹ cổ tức linh hoạt. Thậm chí khi những thuật ngữ đó đã được giảng giải cặn kẽ, vấn đề cũng không được giải quyết. Điều nhà đầu tư cần biết là việc chọn quỹ này hay quỹ kia sẽ tác động như thế nào đến khả năng chi tiêu của họ ở những kịch bản khác nhau trong tương lai khi họ nghỉ hưu Và câu hỏi này cần một chuyên gia tư vấn đầu tư dày dạng kinh nghiệm được trang bị những phần mềm tối tân nhất mới có thể trả lời tương đối thỏa đáng cho bạn. Khi người ta gặp khó khăn trong, trong việc dự đoán, những lựa chọn hôm nay rốt cuộc sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngày mai? Họ sẽ không nhận được cái gì đáng kể từ quá nhiều lựa chọn. Lúc này một cú hích sẽ rất cần thiết thị trường một phán quyết hỗn tạp đi xa hơn một chút chúng ta sẽ thấy con người thực sự cần một cú hích. đúng trước những lựa chọn làm chỉ hoãn tác động đó là những tác động khó khăn không thường xuyên chỉ đưa ra những thông tin phản hồi kém chất lượng và cho thấy một mối quan hệ rất mơ hồ giữa lựa chọn và kinh nghiệm một câu hỏi tự nhiên là trong những hoàn cảnh như thế các thị trường tự do Có thể giải quyết được các vấn đề của con người hay không Thường thì sự cạnh tranh mang lại nhiều mặt tốt Nhưng trong vài trường hợp Các công ty thường thu được lợi ích lớn trong việc phục vụ Cũng như khai thác, tính dễ bị cảm rỗ của con người Trước hết, hãy lưu ý rằng Các sản phẩm bảo hiểm đều có những đặc tính đầy nguy hiểm Mà con người từng thiết kế nên Lợi ích từ việc nắm giữ một hợp đồng bảo hiểm bị chỉ hoãn khả năng đòi được một khoản tiền bồi thường rất khó đoán khách hàng không nhận được thông tin phản hồi về việc họ có nhận được những khoản lợi nhuận phù hợp từ số tiền phí bảo hiểm họ đã đóng hay không và sự kết nối giữa những thứ họ mua với những giá trị họ được nhận rất mơ hồ nhưng thị trường bảo hiểm rất cạnh tranh vì thế câu hỏi đặt ra là các lực thị trường Có bị lệ thuộc vào việc giải quyết vấn đề lựa chọn nguy hiểm hay không? Hãy tưởng tượng có hai thế giới Trong thế giới thứ nhất, thế giới y cần Toàn bộ người tiêu dùng đều là y cần Và họ không gặp rắc rối gì trong vấn đề lựa chọn Tất cả các quyết định, trong đó có các hợp đồng bảo hiểm Mang tính tịnh lượng và đều rất dễ dàng đối với họ Econ là bậc thầy về tính toán thống kê Thế giới thứ hai gọi là thế giới con người Trong thế giới này, một số người tiêu dùng là con người Có tất cả các đặc trưng của loài người Phần còn lại là Econ Cả hai thế giới đều có những thị trường tự do hoạt động đúng nghĩa Và có vài công ty rất lý trí đã thuê các Econ làm quản lý cho họ Câu hỏi ở đây là các hợp đồng bảo hiểm trong thế giới con người Có giống như những hợp đồng bảo hiểm trong thế giới Econ hay không? Nói cách khác, các thị trường đúng nghĩa có hoàn lại tính người cho những con người không liên quan không? Để phân tích câu hỏi này, chúng ta hãy bắt đầu với một ví dụ đơn giản lấy cảm hứng từ một bài thơ tuyệt vời của Cell Silverstein năm 1974 có tựa đề là SMART Bài thơ rất dí dỏm và thông minh Nếu bạn đang ngồi trước một máy tính nối mạng bạn hãy gõ từ SMART và Silverstein Và thanh tìm kiếm của Google để đọc bài thơ ấy ngay bây giờ Chúng tôi sẽ đợi bạn đọc xong trước khi tiếp tục Bạn nào đã từng đọc bài thơ này trên máy bay Hay khi nằm lười biếng trên chiếc ghế sofa Sẽ thấy câu chuyện trong bài thơ rất đơn giản Cậu con trai trong bài thơ thoạt rằng Cậu được cha cho một đồng 1 đô la Và cậu đã khôn ngoan đổi được hai đồng 25 xu Vì không như đối tác vụng tính của cậu Vì 2 chắc chắn lớn hơn 1 Thế rồi cậu tiếp tục đổi 2 đồng 25 xu Thành 3 đồng 10 xu Rồi 3 đồng 10 xu Thành 4 đồng 5 xu Rồi 4 đồng 5 xu Thành 5 đồng 1 xu Với đúng lập luận trên Cuối cùng khi cậu báo cáo với cha Về loạt thương vụ xuất sắc của mình Cha cậu đã tự hào với cậu, đến nỗi không thốt nên lời. Giả sử, vài con người trong nền kinh tế thị trường đúng nghĩa thích 2 đồng 25 xu hơn 1 đồng 1 đô la vì hai lớn hơn một. chuyện gì sẽ xảy ra với những người thích đồng 25 xu? Họ có thiệt hại gì không? Hay họ có thể tác động đến giá cả thị trường? Câu trả lời có phần tùy thuộc vào việc họ ngốc đến độ nào. Nhưng giả sử họ thích hai đồng 25 xu hơn một đồng 1 đô la thì có nghĩa là họ thích nhiều đồng 25 xu hơn ít đồng 25 xu và họ là những người thích sở hữu đồng 25 xu. Theo logic đó, họ thích đổi 1 đô la để lấy 50 xu tương ứng với hai đồng 25 xu. Nhưng họ sẽ không làm được như thế vì các nhà băng của hai bên sẽ thương lượng cho họ. Và họ sẽ rất vui khi nhận đầy đủ 4 đồng 25 xu cho mỗi đồng 1 đô la Hiển nhiên, những người yêu thích đồng 25 xu nghĩ rằng họ đã có được một vụ trao đổi hời Chừng nào họ còn thu về nhiều đồng 25 xu Như thế, tình yêu phi lý trí của những người thích đồng 25 xu thật ra chẳng gây hại gì đối với chính họ Ví dụ trên có vẻ cực đoan, nhưng trên thực tế, nhiều thị trường hoạt động không khác tình huống trên bao nhiêu. Hầu như lúc nào cũng vậy, cạnh tranh bảo đảm cho giá cả thể hiện đúng chất lượng của hàng hóa. Thường thì, nhưng không phải luôn luôn, những chai rượu vang có giá 50$ có chất lượng tốt hơn những chai có giá 20$. Người tiêu dùng phi lý trí sẽ không thay đổi thị trường, trường nào thị trường đó chưa chiếm ưu thế. Vì thế nếu chỉ một vài khách hàng chọn rượu vang theo nhãn hiệu thì sẽ không có chuyện gì Nhưng nếu nhiều người làm theo họ thì loại rượu vang có nhãn hiệu được nhiều người ưa chuộng Sẽ được định giá cao hơn giá trị thật của nó Để bảo vệ những người tiêu dùng phi lý trí cần phải có cạnh tranh Đôi khi sự cạnh tranh đó không tồn tại Hãy xem chuyện thỏa thuận thời hạn bảo hành kéo dài đối với các sản phẩm gia dụng Thực ra, đây là một giao kèo bất lợi cho người tiêu dùng. Ví dụ, một máy điện thoại di động được bán với giá 200$, bảo hành miễn phí năm thứ nhất, nhưng công ty máy bán máy đề nghị một gói bảo, dịch vụ bảo hành cộng thêm sau năm thứ nhất trị giá 20$ mỗi năm. Sau đó, khách hàng có ý định mua một chiếc điện thoại mới. Giả sử xác suất chiếc điện thoại bị hỏng trong năm thứ hai là 1%, Vậy là người tiêu dùng sẽ lợi 2 đô la từ giao kèo này Nhưng giá của gói bảo hành lên đến 20 đô la Trong đó bao gồm một khoản lợi nhuận trung bình cho bên bảo hành Và một khoản hoa hồng cho người bán tại cửa hàng điện thoại di động Tất nhiên các e-cần hiểu rõ chuyện này và ra đó không mua gói bảo hành cộng thêm Nhưng con người thì muốn Có lẽ do những người bán hàng khéo ăn nói nên họ bị thuyết phục Hoặc họ cho rằng khả năng chiếc điện thoại của họ bị hư hỏng lên đến 15%, chứ không phải 1% như tính toán của các e -con. Hay đơn giản hơn, họ cho rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Rồi chuyện gì xảy ra? Các lực thị trường có tác động lên những hợp đồng bảo hành đắt đỏ một cách không cần thiết này không? Hay cạnh tranh sẽ làm giá cả gói bảo hành cộng thêm giảm xuống còn 2 đô la? Đúng như giá trị kỳ vọng của yêu cầu bồi thường sau này Câu trả lời là không và không Trước khi chúng tôi giải thích Xin lưu ý rằng các hợp đồng bảo hành mở rộng Đang đầy rẫy trong thế giới này Và rất nhiều người đang mua chúng để đổi lấy sự an tâm Mách nước cho bạn Xin đừng chạy theo đám đông Dựa trên những giả thiết của chúng tôi Hợp đồng bảo hành mở rộng là một sản phẩm không nên có Nếu con người nhận ra rằng họ đang trả 20 đô la cho một dịch vụ bảo hành chỉ đáng giá 2 đô la, họ sẽ không mua bảo hiểm. Nhưng nếu họ không nhận ra điều đó, thị trường cũng không thể và sẽ không tháo gỡ tình huống bất lợi cho họ. Cạnh tranh không làm giá cả giảm xuống. Một phần vì người bán hàng phải mất một thời gian để thuyết phục người tiêu dùng, trả thêm 20 đô la để được hưởng 2 đô la bảo hiểm. Một phần vì rất khó. Để các bên thứ ba tham gia vào thị trường này một cách hiệu quả Bạn có thể nghĩ rằng các công ty đang dạy chúng ta không nên mua bảo hành Nhưng thực ra họ đang làm ngược lại Nhưng tại sao họ lại làm thế? Nếu bạn đang mua một thứ gì đó Lẽ ra bạn không nên mua Thì làm sao tôi kiếm được tiền khi tôi khuyên bạn đừng mua Có một ý tưởng phổ quát ở đây Nếu người tiêu dùng có một chút niềm tin, các công ty thường đưa ra nhiều lợi ích trước niềm tin đó chứ không tước đoạt nó. Trong khi còn nhiều người sợ đi máy bay thì cũng dễ hiểu tại sao các hợp đồng bảo hiểm tai nạn hàng không lại được bán với giá cắt cổ như thế. Không có quầy dịch vụ nào ở sân bay bán lời khuyên cho hành khách rằng họ không nên mua những hợp đồng bảo hiểm hàng không như vậy. Trong một thị trường, các công ty đang cạnh tranh với nhau trên cùng một lượng khách hàng bằng những sản phẩm không chỉ khác nhau mà còn đối chọi nhau vài công ty bán thuốc lá trong khi đó một số đang cung cấp các sản phẩm giúp người ta bỏ thuốc lá vài công ty bán thức ăn nhanh số khác lại cung cấp dịch vụ tư vấn ăn kiêng nếu toàn bộ người tiêu dùng là e cần thì chẳng có gì phải suy nghĩ về việc bên nào sẽ thắng nhưng nếu vài người tiêu dùng là con người, Những người thỉnh thoảng có những lựa chọn tồi Tất nhiên như họ tự đánh giá Thì tất cả chúng ta có thể quan tâm là nhóm công ty nào sẽ chiến thắng Dĩ nhiên nhà nước có thể chế tài một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh Nhưng là những người theo chủ nghĩa giá trưởng tự do Chúng tôi thích những cú hích hơn Và chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng Mọi nhà nước đều do con người lập ra Vậy giải quyết vấn đề này ra sao? Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ mô tả công cụ chính kiến trúc lựa chọn. Các bạn đang nghe cuốn sách cú hích, cuốn sách tạo nên sự khác biệt. Đó là chương 4 của cuốn sách, khi nào chúng ta cần một cú hích. Các bạn hãy đăng ký vào kênh sách hay mỗi ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc thành công.